Khó Sách Nói.com.vn Kính chào quý thính giả Chương 1 với nội dung Cha tốt hơn là người thầy tốt Chương 2 Cha tốt là người bạn tốt Tiếp theo đây, khó Sách Nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả Chương 3 Vui chơi cùng con Và những hình thức vui chơi đó là gì? Và học tập thông qua vui chơi như thế nào? Khó Sách Nói.com.vn Mời quý thánh giả lắng nghe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 Trẻ được rèn kỹ năng tri thức và khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Hơn nữa, con có khả năng kích thích trí sản tạo vô bờ của trẻ. Vĩ như, con gái tôi rất thích làm thủ công, vừa riêng được tay nghề cho bé, lại vừa kích thích đầu óc bé luôn tư duy và vận động. Vĩ như, trí tư tờ giấy và mảnh ni lông bình thường, bé sáng tạo ra máy bay và hai cái dù làm cánh để máy bay bay lâu hơn.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 Giang khổ, cảm nhận được ngọt ngào và vóc vả trong cuộc sống, để trẻ được tôi rèn, rèn luyện nhiều hơn. Người làm cha không nên coi nhẹ hoạt động thể chất của trẻ, nên giúp con tập luyện thường xuyên và rèn thói quen cho con. Bản thân thế nhã kiên trì một ý niệm, quá trình trưởng thành của trẻ không thể tiếu các hoạt động ngoài trời. vì thế, không chỉ để con chơi thật vui, mà còn để con vui chơi từ trong ngôi nhà bé nhỏ. ra ngoài thiên nhiên rộng lớn. Lời ban của tác giả Một nhỏ, chú trọng tới hoạt động ngoài trời hàng ngày. Bởi vì, thứ nhất là, hoạt động ngoài trời giúp trẻ được tắm nắng, ít thở không khí tươi mát, giúp trẻ phát triển mạnh khỏe. Trẻ thường xuyên vận động ngoài trời sẽ có cơ thể chắc nịch, sức đề kháng tốt, ít bệnh tật. Trẻ thường xuyên ở trong nhà, cơ thể yếu đuối, sức đề kháng kém, không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt.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 thì bạn cần cố gắng trở thành người dẫn đường tốt của con. Xem tivi lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến tỷ lực, làm việc học hân tháng. Cha mẹ có vô vàng các lý do để kéo con ra khỏi tivi Nhưng bạn có thử nghĩ xem, nếu không có các bộ phim hoạt hình Thế Giới Động Vật, thì thời thơ ống của con sẽ đi qua nhàm chán như thế nào? Khi biết tôi để con gái vui chơi và xem tivi nhiều, các bọt cha mẹ đều lóc đầu. Sao lại thế?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 Giày chế học cách ứng nhân sự thế, Trong thời, việc học còn giúp con người vượt qua các khó khăn, hạn chế, tăng thêm dụng khí và hy vọng cho con người. Đọc sách cũng giúp con người giải tỏa các phiền muộn, để tâm hồn được chìm đắm trong thế giới yên tĩnh của con chữ, cho con người có cảm giác bình an và khoan dung. Đối với học sinh, đọc sách giúp tích lũy kiến thức và nâng cao khả năng viết văn. Việc học của trẻ ở trường chủ yếu dựa vào thầy giáo, sách vở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 Mùa hè nghịch nước ướt hết cả người, vào bếp đập son nồi ầm ý, thích bay hết các thứ trong ngăn kéo ra mặt bàn. Xế phụng tờ báo mới mua, tôi chưa hẹn ngăn cản con gái làm những hành vi phá hoài ấy, bởi vì sự trưởng thành của bé không thể thiếu được những niềm vui ấy. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, vui chơi thúc đẩy trẻ phát triển về thể chất. Ngày nay, các bậc cha mẹ không tiếc tiền mua cho con.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 tất đẩy trẻ phát triển về mặt từ thể chất đến tinh thần. khoisetnoi.com.vn. Cảm ơn quý thánh giả đã theo dõi những mẫu chuyện đầu tiên trong chương 3, vui chơi cùng con. Kính mời quý thánh giả đón nghe phần tiếp theo sách